Không hề thì vết chỉ có kia có chút ửng đỏ đôi mắt bán đứng nàng lúc này tâm cảnh. An hiểu, mẹ tô dĩnh buổi sáng lời nói không nhất định là thật sự hiện tại nguyên khải không ở nơi này chúng ta cũng không chiếm được chứng thực không phải sao. Cho nên chúng ta đừng làm khó dễ chính mình hảo sao. Nghiêm phổ nhìn đồ đựng đã chỉ có lẻ loi một con rực rỡ kiến toạt nhìn thế nhưng có chút cô độc còn có chút mất mát. Nghiêm phổ, người suy nghĩ nhiều ta không có đem mẹ tô dĩnh nói đặt ở trong lòng, ta tưởng chính là, nếu này đó rực rỡ kiến có thể cho người chúng độc, như vậy lấy độc trị độc nói có thể hay không giải độc đâu. An hiểu nói nàng hai ngày này tới vẫn luôn rối rắm vấn đề. Cái này ta không biết ta đối mấy thứ này cũng không thế nào quen thuộc nói nữa, hiện tại không có lại bị rực rỡ kiến cắn người chúng ta cũng không thể lấy độc trị độc không phải. Nghiêm phổ thấy an hiểu nói sang chuyện khác cũng chỉ đến theo nàng xoay.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 Bất quá lúc này, nghĩ lều chạy chỉ có bọn họ hai người, nghiêm phổ quay đầu nhìn An Hiểu, hơi hơi nhắm đôi mắt, hồ hấp cũng vững vàng, còn có kia tinh xảo xương quay xanh, càng xem, nghiêm phổ càng cảm thấy dụ hoặc ma xuôi quỷ khiến, nghiêm phổ vươn tay, hướng An Hiểu kia nửa rộng mở cổ áo duỗi đi. a lúc này, một tiếng tiếng kêu sợ hãi tức khắc đem nghiêm phổ cấp dọa tỉnh, chạy nhanh bắt tay cấp rũi trở về, theo sau lấy lại bình tĩnh liền đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này, liều chạy An Hiểu bỗng nhiên mở mắt nhìn vừa mới nghiêm phổ rời đi địa phương, trong mắt hàn quang chợt lóe ngay sau đó biến mất. Làm sao vậy? Uồn ào cái gì? Nghiêm phổ ra tới khi Trần Kình cùng Lưu Dương cũng ra tới chính hướng Hồ Phi địa phương nhìn lại. Đau quá ta bị thứ gì cắn? Hồ Phi lúc này chân Khập Khiễng đã trở lại, nhìn hắn kia không có nhúc nhích đùi phải. Hồ Phi muốn chết tâm tình đều có, bất quá chính là ra tới giải phao nước tiểu sao, đến nỗi như vậy xui xẻo sao.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 Hướng hắn đi tới, hắn trong lòng liền thận đến hoảng, hắn chính là thấy đường đường bị này ngoạn ý cắn qua đi thiếu chút nữa thôi mạng bộ dáng, nghĩ liền khủng bố, liền tính muốn chết cũng muốn chết trình trình tề tề, sạch sẽ không phải, chính là bị này rực rỡ kiến cắn kia miệng vết thương biến hóa sau so người biến sắc mặt còn nhanh, hắn cũng không dám khen tặng. Người có lẽ đã bị như vậy cắn hảo yên tâm đi. An hiểu cố ý xem nhẹ hồ phi khóc tang mặt ta cười nói. An hiểu thả ta đi.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 Nghiêm phổ nói xong liền đem Hồ Phi đặt ở lều trải. Người đêm nay phải hào hào cảm thụ một chút ta ngày hôm qua cảm thụ đi, là huynh đệ phải cộng hoạn nạn không phải. Đừng đừng lúc này lại đây, vỗ vỗ Hồ Phi bảo vai theo sau vẻ mặt ta cười đi rồi. Hồ Phi, người đêm nay phải hào hào nghỉ ngơi, nếu là thật sự không được ta ngày mai lại nghĩ cách. An hiểu tới rồi lều trải, nhìn ở một bên yên lặng họa vòng Hồ Phi cười nói, nói xong liền chuẩn bị rời đi.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 An Hiểu khóe miệng gợi lên một nụ cười. Chúng ta đây cùng nhau tìm đi. Nói An Hiểu ngồi xổm xuống, nhìn mặt cỏ dấu vết. Người nhìn xem, này có phải hay không xà cười ra ra rắn. An Hiểu phiên một hồi lâu, nhìn một khối có hoa văn ngoại ra hỏi. Đúng vậy, bất quá nhìn ra rắn, này xa hẳn là sẽ không rất lớn.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 Lưu Dương nói liền tiếp tục hướng trong cạnh, bất quá bởi vì đây là bùn đất, dùng côn sắt cạnh ngược lại càng tốn công. Lưu Dương, cái này ngươi cũng nên cẩn thận, ly hang ổ thân cận quá. An hiểu ở một bên cầm đèn pin nghỉ ngơi nói, cái này ngươi yên tâm, ta còn không có hồ phi như vậy bồn. Lưu Dương nghĩ hồ phi bị thương bộ dáng, nói, a, Lưu Dương thình lình xảy ra kêu lên một tiếng, hắn cổ tay phải thượng thình lình xuất hiện một cái màu đỏ tươi xà. An hiểu, đừng giết nó. An Hiểu nghe thấy thanh âm sau, bay nhanh một phen liền đem xà cấp bắt được liền ở An Hiểu muốn giết nó thời điểm, Lưu Dương bỗng nhiên ngăn lại đến, hồ phi độc còn không có giải quyết này xà có khả năng chính là cắn thương hắn kia một cái. Lưu Dương cái chán mạo mồ hôi nói, người thế nào, An Hiểu tay phải bắt xà, đi phía trước đi rồi vài bước nhìn Lưu Dương trên cổ tay đen nhánh trong lòng hiện lên một ít áy náy, lại không có biểu lộ ra tới. Ta còn hảo, mau trở về đi thôi, bọn họ hẳn là mau đứng lên.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 Nhiềm phổ đến bây giờ còn không có chú ý tới Lưu Dương không thích hợp còn khí định thần nhàn cùng An Hiểu nói chuyện. Lưu Dương, người ngồi ở chỗ này không cần lại đi động, đừng làm độc càng thêm khuếch tán, nếu không nọc độc tới rồi trái tim, đến lúc đó ta cũng vô lực xoay truyền trời đất ta đi trước nhìn xem Hồ Phi tình huống. An Hiểu nói xong liền vào lều chạy chỉ thấy Hồ Phi còn đang ngủ say, xem hắn đôi mắt chung quanh quầng thâm mắt liền biết tối hôm qua kia độc khẳng định tra tấn hắn thật lâu. An Hiểu ngồi xổm xuống.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 Hành chúng ta đi thôi, An Hiểu nói liền chuẩn bị lên núi, Lưu Dương, ngươi như ngàn vạn nhớ kỹ, không thể loạn đi lại a. liền tính là hồ phi có thiên đại sự tình ngươi cũng không thể đi lại. Nói xong An Hiểu cùng Trần kình liền hấp tấp lên núi. An Hiểu cảm tình kiên nửa đêm ngươi hướng bên kia đi chính là đi tìm xa a. Lưu Dương hơn phân nửa đêm không ngủ được như thế nào cũng đi. Trên đường, Trần kình có chút bát quái hỏi. Ta đi thời điểm hắn liền ở đàng kia, này hồ phi chân đến tụt cùng có hay không vấn đề còn không biết đâu, không thể tùy tiện dùng chỉ rực rỡ kiến đi cắn hắn một ngục liền xác định có thể giải độc đi. An hiểu biên nói, biên ở bùn đất thượng tìm kiếm rực rỡ kiến dấu vết. Trần kình cũng không có nói cái gì nữa, nhìn lưu dương kia biểu tình, bỗng nhiên hắn cảm giác này độc so hồ phi độc còn trọng, nhìn dáng vẻ hẳn là một con rắn cắn mới đúng, vì cái gì lưu dương ngạch miệng vết thương liền như vậy trọng đâu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 Bỗng nhiên, Trần Kình thấy thi thể cách đó không xa có một phen tản ra hàn quang đao, lại nhìn kỹ xem, thế nhưng chính là Nguyên Khải cứu chị Đường Đường kia đem giải phẫu đao. Sẽ không hai người kia là Nguyên Khải giết đi. Trần Kình cầm lấy dao phẫu thuật, nhìn An Hiểu hỏi. Chương 114. Đội ngũ lớn mạnh, theo lý thuyết, hắn không có muốn giết bọn hắn lý do mới đúng a. An hiểu nhớ tới mấy ngày nay gần nhất đối nguyên khải nhận thức hắn là sẽ không không có việc gì đi trêu chọc người khác, trừ phi người khác trước tới trêu chọc hắn, nói nữa, hắn ngày thường trên người thoạt nhìn cũng là không có gì đồ ăn, người khác cũng sẽ không tới trêu chọc hắn, này đã có thể kỳ quái. An hiểu ngươi xem, lúc này mới kỳ quái, người nam nhân này trong tay thế nhưng túm mấy cây nữ nhân trường tóc bộ dáng này liền càng thêm kỳ quái.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 Trần Kình người khác sự tình cùng chúng ta không quan hệ, vẫn là chạy nhanh tìm rực rỡ kiến đi. An hiểu thấy Trần Kình còn ở tìm manh mối, không khỏi thúc sục nói. Hảo hảo ta lập tức tìm. Trần Kình nói xong liền rời đi kia hai cổ thi thể ở phụ cận dưới gốc cây bắt đầu tìm rực rỡ kiến dấu vết. Ai an hiểu ngươi nhìn xem, nơi này là rực rỡ kiến hoa đi. Bỗng nhiên, Trần Kình thấy một cái có chút tùng sơ đống đất nói. Ngươi chạm xa một chút ta đến xem. An hiểu làm trần kinh đứng ở một liền, ở có lưu dương ví dụ sau, an hiểu cảm thấy vẫn là nàng chính mình động thủ tương đối hảo. An hiểu tìm căn gậy gỗ ở kia đôi thổ thượng bào bào chỉ thấy kia đôi thổ nháy mắt liền suy sụp từ giữa chạy ra mấy chỉ rực rỡ kiến. Nơi này quả nhiên chính là rực rỡ kiến hoa, đem bình thủy tinh cho ta. An hiểu nói, liền dùng sớm đã chuẩn bị tốt cái kẹp đi kẹp rực rỡ kiến, chỉ thấy cái kẹp kẹp lấy rực rỡ kiến chân liền hướng đồ đựng bên trong phóng.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 Nghiêm phổ an ủi an hiểu từ hắn đem bọn họ đều đuổi khai lúc sau, nghiêm phổ biết an hiểu là sợ bọn họ lại trúng độc, hy vọng hắn có thể hào lên, an hiểu nói xong, liền đến một bên đi sửa sang lại sửa sang lại cái kia rắn độc hào ra hỏa cũng dám 5 lần 7 lượt khi dễ nàng người, an hiểu nhắc tới này xà, xà lập tức công thân mình, muốn tới cắn an hiểu, ta còn liền không biết người có thể cắn thương bao nhiêu người. Nói An Hiểu lấy ra ở trong rừng cây nhặt được nguyên khải giao phẫu thuật, bắt đầu giải phẫu này xà, An Hiểu từ xà bụng bắt đầu giải phẫu, chỉ thấy này xà vừa mới bắt đầu thể sống chết chống cự thân mình không ngừng đong đưa tới rồi sau lại cũng liền không có sức lực tới phản kháng. Này xà ở trong thân thì thế nhưng cũng là tươi đẹp nhan sắc, là màu xanh lục khó trách này độc lợi hại như vậy. An Hiểu tìm được cái gì phương pháp sao?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 Bởi vì là nó hàm răng cắn thương bọn họ cho nên nhất định phải dùng hàm răng tới hoàn lại. An Hiểu nói đương nhiên, ở một bên Trần Kinh lại cảm giác được phúc hắc hơi thở, này xà đều đã chết còn muốn rút nha. Bọn họ này một đội ngũ bởi vì vài người bị thương, mà dẫn tới hành trình trì hoãn, phía sau kia chi đội ngũ, nhân thật sự không có đồ ăn, lại nhân cũng không biết vì cái gì An Hiểu chi đội ngũ này không đi rồi, vì thế liền cố lấy dũng khí xui khiến những người khác cùng nhau đi trước. Nghe thấy cái này tin tức khi an hiểu cũng không có cái gì ý tưởng, nhân ra là đi là lưu cùng nàng không có gì quan hệ, chỉ có có điểm thiết núi chính là nhân loại lại sẽ thiếu mấy cái bình thường người, lại sẽ nhiều mấy cái tang thi. An hiểu, bọn họ tưởng đem mẹ tô dĩnh cũng mang đi, có để. Trần kình thấy có người tới hỏi hắn, muốn đem mẹ tô dĩnh cũng mang đi cho nên người sau mới đến chân cầu an hiểu ý tứ. Làm cho bọn họ mang đi đi.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 Mắt thấy kia chi đội ngũ bọn họ thực khẩn kia Đà Điều càng là cách bọn họ rất gần tốc độ này, Hồ Phi cùng nó so sánh với đó chính là gặp sư phụ. Đây cũng là vì cái gì Hồ Phi vừa mới cảm giác áp lực thật lớn. Đà Điều bỗng nhiên động nháy mắt mở ra cánh. Hô hô hô hiu, ly nó gần nhất nam nhân kia tức khắc bị phân người, hiện tại đã biến thành mấy tiết thi thể, người này ngay cả đã chết cũng không thể lưu cái toàn thây, nhìn dáng vẻ tội ác sâu nặng a Chỉ thấy mấy người kia cục như là mới sinh ngé còn giống nhau, hơn nữ nhìn dáng vẻ bọn họ cũng căn bản không có dị năng, khó trách chết sớm như vậy. Bang bang, một nữ nhân cầm thương hướng đà điều khai mấy thương, này đà điều lại không có trở ngại, ngược lại theo dõi nữ nhân kia tức khắc đà điều hướng nữ nhân kia chạy tới, lúc này, một cái nhìn dáng vẻ còn tương đối xoái khí nam nhân bỗng nhiên cầm lấy một bên thương hướng đà điều nã một phát súng.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 An Hiểu không có phản ứng nàng, nàng đang ở cùng này đã điều rằng co, nàng vừa mới cùng đà điều đối diện hai chiêu sau mới hiểu được, bọn họ căn bản chính là một cấp bậc này đà điều cấp bậc cao nàng căn bản là dò xét không đến nó cấp bậc. Nói cách khác, nàng đây là tìm chết tiết tấu. Hô hô, cánh huy động, lại có người chết ở An Hiểu trước mặt. Hồ Phi, chờ hạ ngươi mang theo bọn họ chạy, ta cản phía sau.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 Thấy Đà Điều lại lần nữa mở ra nó cánh An Hiểu dơ lên trong tay Đại Đao, hung hăng mà nhảy lên hướng Đà Điều chém tới. Loảng xoảng một tiếng, Đại Đao bị hoa cắt thành vài đoạn mà An Hiểu trọng tâm không xong, bị hung hăng ném văng ra, mà lúc này Đà Điều bỗng nhiên ngồi xổm xuống dưới, nhìn dáng vẻ là hơi mệt chút. An Hiểu, người thế nào? Không có việc gì đi. nghiêm phổ chạy nhanh chạy tới nâng dậy An Hiểu, lại thấy An Hiểu bên miệng rõ ràng có một cổ huyết lưu ra tới. Không có việc gì, chạy mau.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 Chương 115. Lão quy củ, muốn tiến vào căn cứ yêu cầu nộp lên 2 phần 3 đồ ăn, hoặc là liền một cái dao ra da một cái cam giai tinh hạch. Ở bọn họ muốn đi vào thời điểm, một cái thủ môn nói: "Trần Kình, lấy tinh hạch đi." Liền ở Hồng Thất đám người có chút tức giận thời điểm, An Hiểu mở miệng nói lời nói: Trần Kình lấy ra 13 cái tinh hạch đưa cho thủ môn, theo sau bọn họ đều bị quan vào phòng tối, nghe nói là phải trải qua quan sát kỳ mới có thể đi vào, đây là vì dự phòng bọn họ chi gian có bị cảm nhiễm người. Như thế nào tiến vào đều phải giao nhiều như vậy tinh hạch có phải hay không quá hố cha. Hồng Thất ở trong phòng, biểu đạt hắn bất mãn, hiện tại muốn cho một người bình thường đi đánh một cái thang quá cấp thang ti, sao có thể, rõ ràng chính là đi chịu chết. Chính là a, này thực hiển nhiên chính là xảo trá.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 Hồ Phi nghe thấy An Hiểu nói tiến lên đi rồi hai bước phòng ở đích sắc không tồi chính là ở nhìn thấy kia giá cả sau tức khắc có chút sun dày tuy rằng bọn họ có rất nhiều tinh hạch nhưng là giống như không phải như vậy lãng phí. Mùa không nổi nói cái gì vô nghĩa, lúc này quê thượng nữ nhân ghét bỏ nói, Trần Kình liền phải này bộ, An Hiểu nhìn bản vẽ như là không có nghe thấy nữ nhân nói nói giống nhau.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 Lý U Mỹ đôi tay ở Trần Kỳnh trên đùi du tẩu, dụ hoặc nói. Lý Tiểu Thư, này nhưng không được ta là cái thôi nhân, ta không xứng với ngươi, sắc trời đã tối, sớm một chút nghỉ ngơi a. Trần Kỳnh nói xong ngay lập tức đứng lên, nhanh như chớp chạy tới phòng. Lý U Mỹ nhìn Trần Kỳnh chạy chú chết bóng dáng, trong mắt phát ra một cổ oán hận biểu tình, có chút thức muốn học máu đấm đánh một chút sofa, sau cực kỳ không muốn hướng phòng đi đến. Làm sao vậy, gặp được quỷ vẫn là sao chạy nhanh như vậy.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 Không có gì không thích hợp chúng ta đều là người một nhà. An Hiểu hơi hơi mỉm cười, không nghĩ tới này tươi cười lại thật sâu rừng ở một bên thôi tuấn trong mắt. An Hiểu đám người đem nghiêm phổ cha mẹ giàn xếp hảo lúc sau, lại cho bọn hắn cầm chút đồ ăn theo sau liền ngồi ở tân thuê trên sofa, nhìn nghiêm phổ cùng cha mẹ hắn ôn chuyển.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 Nghe thấy nghiêm phổ lời này, nhất chịu đã kích người không gì hơn sương đoá, nàng là phi thường thích đứa nhỏ này, cho dù nàng có chút tùy hứng không nói lý, nhưng là ít nhất nàng tâm địa thiện lương a Chúng ta bị tang thi vây công, nghiêm phổ chỉ nói trá mộc một câu, lời này vừa ra tới, bọn họ cũng đều biết là chuyện như thế nào, sương đoá liền bắt đầu ở một bên âm thầm rơi lệ Nếu người đều đã trở lại, về sau là đi theo chúng ta cùng nhau sao?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 Thấy Hồ Phi cùng Thôi Tuấn còn có tào lỗi đều là trương màn thầu, lưu dương về phòng đi, còn lại người cũng không biết vọt đến chạy đi đâu, trong phòng khách liền để lại An Hiểu cùng Lý U Mỹ hai người An Hiểu lấy ra Nguyên Khải kia đem giải phẫu đau dùng vài dệt cẩn thận chậm rãi trà lao.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 Thấy mọi người đều vây quanh an hiểu chuyển, Lý U Mỹ ghen ghét chi tâm lại mạo lên, ở một bên châm chọc nói. Bang, Thôi Tuấn một bạt tai phiến ở Lý U Mỹ trên mặt. Đây là ngươi trừng phạt, Thôi Tuấn mặt vô biểu tình nói, nữ nhân này thật sự là quá càn rỡ. Nghe nói Thôi Tuấn những lời này, Trần kình cùng nghiêm phổ xem như minh bạch nguyên lai like là cái xú không biết xấu hổ nữ nhân, khi dễ người còn như vậy càn rỡ. Ở làm bất cứ chuyện gì phía trước đều là yêu cầu ngẫm lại yêu cầu trả giá cái gì đại giới.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 Mà người sau lại như là không có nghe thấy giống nhau, cầm cây lau nhà liền đi kéo an hiểu sofa hạ kia một tảng lớn vết máu. Lưu Dương ở nhìn thấy kia còn không có bị xử lý huyết lúc sau, sắc mặt đại biến, theo sau vẫn là bất động thanh sắc đem màn thầu đặt ở trên bàn trà. Mọi người ăn đệ nhất bữa cơm chính là như vậy từ khí trầm chầm. chầm. Hồ Phi trong chốc lát nhìn xem An Hiểu, trong chốc lát nhìn xem Lưu Dương, trong chốc lát nhìn xem Trần Kình cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, hắn bất quá chính là đi một chuyến phòng bếp sao, như thế nào đại tỷ trên tay liền nhiều thật dày băng gạc. Xem ra phát sinh quá một hồi đại chiến A, cơm chưa sau, mọi người đều vô thanh vô tức tản ra. Trong phòng, Hồ Phi vẻ mặt xem kỹ nhìn Trần Kình cùng thôi tuấn mấy người, bọn họ đâu nam cơ hồ đều đã hội tụ ở chỗ này. Trần Kình an hiểu trên tay thương là chuyện như thế nào. Hồ phi đôi mắt nhìn chằm chằm vào Trần Kình, những người khác ánh mắt cũng đều nhìn chằm chằm Trần Kình. Khụ khụ khụ, đừng hướng xem kẻ thù giống nhau nhìn ta. Trần Kình thấy bên người mười đôi mắt đều nhìn chằm chằm chính mình, giống như là bị lột da giống nhau cho người khác xem thực không được tự nhiên. Màu nói, đừng vô nghĩa. Hồng thất nhìn một người nam nhân như vậy ngượng ngùng xoắn xít tức khắc cảm giác thực nương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 Lục Ngôn có chút không hiểu ra sao nhìn Trần Kình đến phiên Trần Kình hắc tuyến hẳn là Lý U Mỹ dở trò quỷ cái này tiểu đệ tử dám khi dễ nhà ta lão đại chính là hắn là nữ nhân ta giống nhau không đánh nữ nhân Hồng Thất nói theo sau xấu hổ cười cười mọi người hắc tuyến An Hiểu ngồi ở phòng ngủ mép giường thượng nhìn chính mình trên tay băng gạc vốn đang tính toán chiều nay đi trong căn cứ mặt nhìn xem này giữa trưa đều ở giàn xếp nghiêm nghiệp bọn họ cái này khen ngược đi đường đều đau đã chết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 thôi Tuấn nhìn trước mặt người nam nhân này mặc chỉnh tề còn có một cờ quân nhân khí chất nhìn dáng vẻ không phải người thường ta là phụ trách căn cứ quân đội Mễ đều nghe nói các ngươi đội viên đều rất cường đại cho nên ta chút sự tình tưởng cùng hắn thương lượng thương lượng có thể hay không thỉnh hắn ra tới nói chuyện Mễ đều mỉm cười hỏi mà lúc này có mấy người nghe thấy tên này trong lòng một cái lục bục người nam nhân này không phải là Mễ tô dĩnh lão cha đi là ai tìm ta An hiểu đã sớm biết có người tới, bất quá ngại với miệng vết thương nàng cũng không tưởng động, Sau lại nghe nói người này kiên trì muốn gặp nàng, nàng đơn giản cũng liền trông thấy đi. Mễ đều đang nghe thấy có chút lười biếng mị hoặc thanh âm khi theo bản năng quay đầu lại chỉ thấy một cái ăn mặc màu đen hiu nhàn quần áo nữ nhân trường một bộ kinh thế tuyệt người diện mạo, không khỏi có chút kinh ngạc.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 nam nhân không được tự nhiên khụ hai tiếng, người lời nói thật là sự thật, chúng ta căn cứ trước kia cũng là ở trình đốn cùng khôi phục chung, nhưng là thường xuyên bị một ít tang thi quần công đánh, chúng ta vượt qua lớn lớn bé bé tai nạn, nhưng là gần nhất ra tới một loại huyết ong, đem chúng ta căn cứ quấy rầy rất nhiều lần, mà chúng ta đều bó tay không biện pháp. Mễ đều nói.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 Hai người vừa mới ra cửa, liền có bốn năm cái ăn mặc áo blau trắng viện nghiên cứu người lại đây chỉ trích bọn họ đói. Xông tới, đại môn đều không có quan, người nói như thế nào xông tới. An hiểu nói vừa xong, thân ảnh chợt lóe động cái kia trước nhất biên người nói chuyện đã bị nàng bắt lại đây. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc 117. huyết ong đột kích, người làm gì, mau thả ta ra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 Chính là Tăng tia tang Tăng thi, thi trong đầu có tinh hạch chúng ta yêu cầu lấy ra tinh hạch chung một loại đặc thù vật chất có thể khởi đến chống lại tác dụng. Nam nhân nói nói, chế thành không có, an hiểu nhìn nam nhân biểu tình không giống như là đang nói dối. Nhanh, liền kém cuối cùng một bước, đại khái liền tại đây hai ngày, bất quá không biết có hay không dùng. Nam nhân nói lời này thời điểm nhiều ít có chút trột giả. Các người viện nghiên cứu còn đang làm khác nghiên cứu sao? Thôi Tuấn phát hiện nam nhân ánh mắt thuận miệng hỏi.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 An Hiểu nghe thấy lời này, tức khắc nhíu nhíu mày, có rất nhiều tang thi. Cái này viện nghiên cứu rốt cuộc chuẩn bị làm gì? Bỗng nhiên một trận dâm mát phong nhi thổi qua, nam nhân cả người đánh một cái rồng mình. Đại khái có năm 60 chỉ toàn bộ đều ở viện nghiên cứu, có chút tang thi thường xuyên bị làm ra tới làm thí nghiệm, mà bất hạnh chết đi tang thi thi thể như cũ là ở viện nghiên cứu, căn cứ dân cư quá nhiều, không hảo làm ra đi, dễ dàng bị phát hiện. Nam nhân nói nói, An Hiểu đôi mắt nhíu lại.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 Trở lại phòng ở thời điểm, An Hiểu ngạc nhiên phát hiện những cái đó các đồng bọn thế nhưng đem đều ở trên sofa ngồi, tâm thần không yên bộ dáng cũng không biết đều đang làm cái quỷ gì. Hồ Phi, các ngươi sao lại thế này? Ở mờ họp, An Hiểu ở mọi người trông được một vòng, duy độc không có thấy Lý U Mỹ cùng Hồng thất đây là đang làm cái gì? Không có khụ khụ khụ, đội trưởng đại nhân, chuyện này ngươi cũng đừng hỏi. Hồ Phi treo gẹo nói, các ngươi đều mua đã trở lại, nhanh như vậy a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 Đối, không chỉ có như thế, bọn họ phía trước còn ở nghiên cứu kích phát dị năng giả một loại dược là dùng tang thi tinh hạch lấy ra ra tới vật chất làm, bất qua thất bại, rất nhiều người thường dùng lúc sau đều biến thành tang thi. Thôi Tuấn có chút bất đắc dĩ nói, ta cảm thấy những cái đó làm nghiên cứu người, không chỉ có không có trợ giúp chúng ta nhân loại, ngược lại còn đang làm phá hư dường như. Tào lỗi thực tức giận nói, những người đó chết thật không đáng giá. Này có biện pháp nào?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 Trần Kình ho khan vài tiếng sau, cái gì cũng không có nói ra, không khí thức khác có chút xấu hổ. Các người đang nói cái gì sao? Lý U Mỹ dưới chân vừa dẫm, biểu môi, giữ chặt phùng quốc thắng cánh tay, đem ngực đi phía trước nhích lại gần. Tuy là phùng quốc thắng như vậy, nghị lực cường hãn ngạch người, cũng thiếu chút nữa hóa thành một loan xuân thủy, này nếu quá dụ hoặc người, bất qua nghĩ đến đội trưởng ở trước mặt cũng không dám như thế nào làm càn, chỉ có thể đem Lý U Mỹ kéo tay hắn cánh tay đôi tay cũng bẻ ra. Chúng ta chính là bình thường tâm sự. Phùng Quốc thắng nuốt nuốt nước miếng, mà Lý U Mỹ thấy hắn bộ dáng này cũng kiêu ngạo nâng nâng cầm, có chút khiêu khích nhìn nhìn an hiểu phương hướng, chính là người sau căn bản mà liền bỏ qua nàng, liền cái ánh mắt cũng không cho nàng. Liêu cái gì a? Lý U Mỹ muốn truy hỏi kỹ càng sự việc. liêu ngươi như thế nào như vậy Mỹ lệ?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 À, chỉ chốc lát liền bắt đầu có chuyển đến kêu thảm thiết tiếng kêu rên, cho dù xuyên như vậy hậu, những cái đó huyết ong cũng có phương pháp làm nó mạch huyết ong thứ đâm vào người trong thân thể, mà kệ là cái nào địa phương, chỉ cần bắn vào đi, người đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đội trưởng, người mau ngẫm lại biện pháp a mễ đều thấy vậy, chạy nhanh cầu an hiểu.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 Đường Lý Đa Mỹ ở nhìn thấy kia đầy người đỏ bừng lão hổ khi, dọa thiếu chút nữa từ trên cây ngã xuống. Lão hổ ở nhìn thấy trên cây bóng người thời điểm, bước chân thả chậm xuống dưới, từng bước một đã đi tới, mà Lý Đa Mỹ cả người lông tơ đều dựng lên, nhìn trên mặt đất lão hổ, trong lòng căng thẳng, này lão hổ cấp bậc quá cao, nàng căn bản là nhìn không thấu. Ngào lão hổ bỗng nhiên kêu một tiếng, mà Lý Đa Mỹ như cũ là gắt gao mà túm chính mình vũ khí, nhìn trên mặt đất lão hổ. Người đã đến rồi.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 Lý Đa Mỹ quan sát lâu như vậy, càng xem này Lão Hồ càng thích nói nói liền chuẩn bị dùng tay đi sờ Lão Hồ đầu. Giống, liền ở Lý Đa Mỹ nhanh tay muốn đụng tới Lão Hồ đầu thời điểm, Lão Hồ hướng về nàng hung hăng một giống, này một giống, trực tiếp đem Lý Đa Mỹ tay cố định ở không chung, cả người đều không được nhúc nhích, mà Nguyên Khải cũng là tạm dừng vài giây, chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, trong lòng khiếp sợ vô cùng hình dung, này chỉ Lão Hồ cây em xem ra không quá đơn giản, liền hắn đều có thể bị ảnh hưởng đến.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 Cùng lão hồ thân mật trong chốc lát lúc sau, Nguyên Khải liền lên cây nghỉ ngơi, lão hồ liền vẫn luôn ngốc tại hắn kia cây hạ nằm cũng không nhúc nhích. Sáng sớm, Nguyên Khải vừa tỉnh tới liền thấy lão hồ đang nhìn hắn. Trong lòng bỗng nhiên có chút ấm áp cảm giác mấy ngày nay tới giờ bọn họ mỗi ngày đều là bôn ba ở rừng cây Chi Gian, vì chính là tới Trung ương căn cứ.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 Trải qua một đêm lễ rửa tội, Lý Đa Mỹ đôi mắt tuy rằng có chút sưng đỏ, cũng có một ít quầng thâm mắt nhưng cuối cùng vẫn là ra mặt giày tới cùng Nguyên Khải nói chuyện. Ân, Nguyên Khải hôm nay tâm tình hào, khó được trả lời nàng. Lý Đa Mỹ tâm tình thức khắc lại có 180 độ đại chuyển biến. Hai người một hổ xuyên qua ở trong rừng cây, tuy rằng đều là yên tĩnh vô ngữ, bất quá Nguyên Khải cùng lão hổ chi gian không khí cũng là vô cùng hài hòa.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 Nguyên Khải nghe thế này vừa hỏi, ngẩn người, liền ở Lý Đa Mỹ cho rằng Nguyên Khải sẽ không phản ứng nàng thời điểm Nguyên Khải nói chuyện. Xích hồ chủ nhân Lý Đa Mỹ lặp lại những lời này, này lão hồ chủ nhân Nguyên Lai không phải Nguyên Khải, lợi hại như vậy lão hồ, nó chủ nhân thế nhưng không phải Nguyên Khải, như thế nào sẽ? Kia Nguyên Khải vì cái gì sẽ đối này lão hồ tốt như vậy?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 Quản hảo chính ngươi sự tình, người khác sự tình cùng ngươi không quan hệ. Nguyên Khải nghe thấy lời này, lạnh nhạt nhìn thoáng qua Lý Đa Mỹ theo sau bất động thanh sắc nhanh hơn bước chân. Lý Đa Mỹ trong lòng giống như là vượt một mảnh không chung, còn ở tích tắp rơi xuống vũ, nàng cho rằng, lợi hại như vậy nữ nhân khẳng định sẽ không xinh đẹp, càng sẽ không so nàng đẹp. Nguyên Khải không nói khởi nàng, khẳng định là bởi vì nàng xấu không thể gặp người. Lý Đa Mỹ ở trong lòng oán hận nghĩ đến, mượn này tới Trần An chính mình mất mát tâm tình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 An hiểu đội trưởng này một đội toàn bộ đều là kỳ nhân dị sĩ, đương nhiên đều cố ý mời chào chính là này an hiểu đội trưởng còn không phải rất phối hợp à. Mễ đều trang thực do dự nói, ha ha, mời chào, buồn cười, ngươi cảm thấy ngươi này kẻ hèn mấy trăm quân đội liền có thể ngăn lại ta. An hiểu buồn cười nhìn mễ đều thập phần khinh miệt cùng khinh thường, mễ đều thấy an hiểu này phó không biết tốt xấu bộ dáng phổi đều sắp khí tạc.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 Nữ hài kia mụ mụ giáo dục đến, sau đó nữ hài kia thật mạnh gật gật đầu. Ai cũng không biết cái dạng gì cha mẹ mới giáo dục ra tới như vậy ít kỳ hài tử đem bọn họ tổ tông đức đều tang xong rồi. Trong đám người có người nói chuyện đến, có hay không người dám đứng ở ta trước mặt nói chuyện. An hiểu nhìn đám người, bình tĩnh nói.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 Mễ đều thấy An Hiểu cũng dám như vậy ở trước mặt mọi người liền đánh người, hiển nhiên là không hề có đem hắn để vào mắt. Người nói một chút cái gì mới gọi là không làm cản chúng ta nên tùy ý bọn họ mắng, như vậy chính là không làm cản phải không? An Hiểu hơi hơi mỉm cười, nhìn Mễ đều ánh mắt sắc bén vô cùng. Người, ngươi thật quá đáng, như vậy sẽ không được dân tâm. Mễ đều một bộ lời nói thấm thiếng ngữ khi nói, ta lại không phải ngươi ta sợ cái gì, An Hiểu hào khi nói.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 Còn có ai có nói cái gì tưởng nói sao? Thấy mọi người nghị luận sôi nổi, An Hiểu lại lần nữa mở miệng nói. Người cái này xu nữ nhân, ngươi dựa vào cái gì như vậy khi dễ chúng ta các ngươi dị năng giả liền ghê gớm phải không? Ngươi không chết từ tế được. Lúc này, một người nam nhân đứng dậy, lớn lên cao lớn thô kịch đầy mặt hung ác. Ta không chết từ tế được. Vậy ngươi liền có thể chết từ tế phải không? An Hiểu hơi hơi mỉm cười. Ai thưởng?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 Nam nhân vừa nghe Trần kình không phải dị năng giả tức khắc núi lửa bạo phát. Đám người lúc này gieo hò lên, hoàn toàn là một bộ xem kịch vui bộ dáng, bọn họ liền nhìn Trần kình bị cái này biêu hãn nam nhân cấp tấu. Đánh qua ta tự nhiên sẽ có người thượng tiểu tâm còn không có thông qua ta này một quan, người liền quỳ dạp trên mặt đất muốn chết muốn sống. Trần kình tuy rằng bị người nam nhân này ngôn ngữ cấp khí chứ, nhưng là vẫn là một bộ hiểu hảo bộ dáng nói.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 Nam nhân lớn hơn nửa thanh kêu thảm chung quanh thấy như vậy tàn nhẫn cảnh tưởng Tức khắc đều cấm thanh Người có loại buông ra chúng ta lại so Nam nhân trong miệng còn ở không chịu thua ồn ào Nhưng là Trần kình lại không có đưa chân dấu hiệu Hắn là lực lượng hình tiến hóa giả Này nhất dẫm là dùng hết toàn lực này Nam nhân tay khẳng định y chín chinh chặt đứt Không có mấy tháng là khôi phục bất qua tới An đội trưởng A ngươi đừng cho ta gây chuyện được không Người mau làm thủ hà của ngươi tùng chân A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 An đội trưởng đứng ở chỗ này khó coi, như vậy nhiều người còn chú ý đâu, nếu không liền trước hết mời ngài di giá. Mễ đều một phen giữ chặt chuẩn bị lại đây mễ tô bình, hung hăng trừ một cái tát hắn tay, bổn đã chết hắn nhưng không hy vọng vừa mới tiết mục lại lần nữa trình diễn. Mễ đều thiếu tướng, không biết ngươi hay không biết mễ tô dĩnh nữ nhân này. Lúc này, vẫn luôn trầm mặc thôi Tuấn mở miệng nói chuyện. An hiểu có chút kinh ngạc thôi Tuấn như thế nào sẽ biết mẹ tô dĩnh sự tình, nhìn nhìn trần kinh Đám người ánh mắt, an hiểu nháy mắt minh bạch theo sau nhìn nhìn Lưu Dương, hắn vẫn là không có gì biểu tình, nhìn dáng vẻ bọn họ chỉ nói về mẹ tô dĩnh sự tình, Lưu Dương sự tình ở trong lòng hắn trước sau là cái bóng ma. Người, người như thế nào biết tô dĩnh, nàng hiện tại ở nơi nào?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 cầu xin các ngươi nói cho ta, nhà ta chỉ có ta như vậy một cái nữ nhi cũng không thể làm nàng có cái gì sơ suất a, mễ đều sốt ruột thấy thôi tuấn không thế nào tưởng nói bộ dáng càng thêm sốt ruột những cái đó vây xem người hiện tại nhưng thật ra mê mang phía trước này mễ đều vẫn là mạnh mẽ oai phong bộ dáng như thế nào nháy mắt tựa như một đầu không hề suy nghĩ nhiêu đâu, cái này chúng ta là thật sự không biết thôi tuấn khí định thần nhàn nói đích xác từ mễ tô dĩnh cùng đám kia người đi rồi lúc sau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 Mễ đều nghĩ bọn họ hiện tại quan trọng nhất chính là muốn đi ra ngoài, dùng cái này mồi nói, bọn họ hẳn là sẽ đồng ý, chẳng qua, hắn đem bọn họ trở thành ngốc từ. Người cảm thấy chúng ta còn sẽ tin tưởng ngươi sao? An hiểu nhìn mễ đều trong miệng phát ra thập phần không tín nhiệm thanh âm. Mễ đều nghe thấy lời này, sắc mặt có chút khẽ biến. Phía trước thật sự là cùng ta không quan hệ A ta bất quá là phụng quần chúng mệnh lệnh làm việc không phải còn thỉnh An đội trưởng lại cho ta một lần cơ hội A. Mễ đều bắt đầu vì hắn phía trước hành vi tìm lấy cớ. Như vậy đi, ngươi trước đem chúng ta đưa ra đi, chúng ta lại nói cho ngươi, thế nào? Thôi Tuấn nói, ta đưa các ngươi, mễ đều nghe thấy lời này, thanh âm có chút không tự chủ được quá cao. Xem ra ngươi là không quá nguyện ý biết mễ tô dĩnh rơi xuống A, vậy quên đi đi. Thôi Tuấn làm ra một bộ thập phần hiểu rõ bộ dáng xem mễ đều là trong lòng hận đến ngứa răng, rồi lại không thể nề hà. Hảo ta đưa các ngươi đi ra ngoài. Mễ đều nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là đồng ý. Từ từ, mễ thiếu tướng, chúng ta nói chính là ngươi một người đưa, không phải ngươi quân đội đưa. Thôi tuấn nhìn những cái đó quân đội cũng chuẩn bị đi theo ra cửa chạy nhanh nói. Này, này không tốt lắm. Mễ đều có chút do dự. Chúng ta nhưng cùng ngươi không giống nhau. An hiểu mắt lé liếc liếc mễ đều thập phần khinh thường nói đến. Ai, vậy được rồi, các ngươi đều ở chỗ này chờ. Mễ đều sau khi nói xong liền bắt đầu đưa bọn họ ra cửa. Đi rồi ước chừng 200 mét lúc sau, mễ đều ngừng lại. Hiện tại có thể nói cho ta tô dĩnh rơi xuống đi. Mễ đều nhìn Thôi Tuấn ánh mắt là vô cùng chờ mong. Ta nói thật mễ thiếu tướng. Thôi Tuấn nói kỳ thật người nữ như ta là thật sự không biết nàng ở nơi nào. Các ngươi dám lừa gạt ta. Mễ đều vừa nghe lời này, tức khắc tức giận đến nổi trận lôi đình. Người đều gạt chúng ta, chúng ta lừa lừa ngươi lại làm sao vậy? Hồ Phi chạy tới, nhìn Mễ đều màu xanh lục mặt đắc ý rào rạt. Mễ đều nhìn bọn họ một đội nhân mã tiêu sái rời đi, hắn chỉ phải khô quắt bẹp chờ ở tại chỗ, trong lòng thập phần tức giận lại đem bọn họ không thể nề hà, hắn một không sẽ dị năng, nhị vốn dĩ cũng chính là chuột dạ, chỉ có thể nhìn bọn họ bóng dáng thở dài. Một hàng 13 người lại mã bất đình đề lên đường. Đội trưởng, chúng ta đêm nay liền ở chỗ này tìm một chỗ nghỉ ngơi đi ban đêm sắp buông xuống, đoàn người ly thành phố A căn cư cũng càng ngày càng xa, thôi Tuấn nhìn một mảnh diện tích rộng lớn vô ngần đồng ruộng, trương cầu An Hiểu ý kiến. Vân, đại gia nghỉ ngơi nghỉ ngơi liền đem liều trại chuẩn bị cho tốt đi. An Hiểu nói liền bắt đầu quan sát phía trước tình huống, thành phố A là nổi danh thành phố lớn, ly nó gần nhất chính là một cái thành phố C, dân cư tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là ngẫu nhiên gian ở trong căn cứ nghe nói qua thành phố C tình huống, hình như là không ai ra tới quá cũng không biết là thật là giả. Đội trưởng, các ngươi hiện tại nơi này nghỉ ngơi, ta cùng tào lỗi phía trước đi xem. Mã Văn Chiêu thấy An Hiểu nhìn xung quanh bộ dáng, xung phong nhận việc đến. chương 120, ngươi thử xem, hành các ngươi cẩn thận một chút. An Hiểu nghe Thôi Tuấn nói qua cái này Mã Văn Chiêu sẽ một chút tinh thần lực hơn nữa điều tra năng lực cũng không tồi, loại này chuyên nghiệp vẫn là giao cho hắn đi làm đi. Đội trưởng, chúng ta vẫn là chỉ có tam đỉnh lều chạy, đi thời điểm quên nhiều chuẩn bị mấy cái.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 Mã Văn Chiêu nghe thấy tàu lỗi tiếng kêu khi còn không có phản ứng lại đây hắn sưng hô, liền vội vội vàng vàng lại đây nhìn nhìn cuối cùng mới hạ định luận. Sẽ không vẫn là mấy ngày trước kia chỉ đà điều đi. Ta cho rằng chúng ta thành công ném rớt nó đâu, không nghĩ tới thế nhưng đuổi tới nơi này tới. Tàu lỗi nghe Mã Văn Chiêu kết luận hạ một cú sốc. Có lẽ nó đã sắp chạy tiến thành phố C. Mã Văn Chiêu ngẩng đầu nhìn nhìn con đường phía trước thần sắc có chút ngưng trọng nói. Chạy đến thành phố C đi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 Có cái gì phát hiện sao? Bọn họ trở về là lúc sắc trời đã mênh mông đen, thôi Tuấn hỏi. Chúng ta ở phía trước biên phát hiện Đà Điều giấu chân ta phòng chừng là hôm nay buổi sáng lưu lại. Mã Văn Chiêu nói, Đà Điều, Khoa Trương như vậy, này Đà Điều còn ở đuổi theo chúng ta. Hồ Phi ở liều chạy nghe thấy những lời này, tức khắc một nhảy ba thước chạy ra tới, Khoa Trương hỏi. Còn không có gặp được các người phía trước này Đà Điều cũng là từ vườn bách thú một con đem chúng ta đuổi tới cao tốc lộ.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 Nếu là phía trước phân tích không có sai nói, như vậy này đã điều hẳn là tới rồi thành phố C, nhưng là nghe nói thành phố C chỉ có tiến không có ra, không biết này đã điều có thể hay không đi vào, đây cũng là ta hiện tại lo lắng nhất vấn đề. An hiểu lời này vừa ra, đúng giờ làm có chút người bế thắc giải khai, bọn họ phía trước đều đã tính toán tới rồi, ấn thời gian tới suy tính này đã điều đích xác đã tiến vào tới rồi thành phố C, nhưng là nếu là nó không có đến thành phố C bên trong nói đâu, kia nó trở về nơi nào. Bọn họ lại nên như thế nào đối phó đâu? Đây mới là bọn họ trước mắt nhất hẳn là lo lắng vấn đề cũng là yêu cầu giải quyết sự tình, rốt cuộc thực lực không đủ. Đúng vậy, nếu là này Đà Điều liền ở phía trước biên chờ chúng ta nói, chúng ta đây không tiễn chết sao? Lúc này, ở không có người mở miệng thời điểm, Lý U Mỹ ghét bỏ nói đến. Người cho rằng Đà Điều đều cùng ngươi giống nhau chỉ biết ôm cây đợi thỏ sao? Tào lỗi nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói. Lý U Mỹ chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tàu lỗi, sau đó liền thở phì phì đứng qua một bên. Như vậy đi, mặc kệ này đã điều có hay không tiến vào đến thành phố C, chúng ta không đi vào là được nghe đồn tuy rằng không thể tin, nhưng là chúng ta vẫn là phải cẩn thận một ít tương đối hảo, có lẽ này thành thị đã là toa từ thành. An Hiểu nói, nghĩ thành phố C qua đi chính là trung ương căn cứ, bất quá này thành phố C ly trung ương căn cứ vẫn là có vài trăm dặm khoảng cách. Hành cứ như vậy đi.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 Kia hảo, nửa đêm trước liền như vậy định rồi, sau nửa đêm ta tới còn muốn tới hai người. Thôi tuấn nhìn một vòng chung quanh người nói tiếp, ta còn có mã văn chiêu đi. Hồng thất nói, đêm dần dần thâm, đồng ruộng khắp nơi truyền đến các loại côn trùng tiếng kêu. An hiểu sớm đã ở lều chạy nghỉ ngơi hạ, Lý U Mỹ lại không biết chạy đi nơi đâu thật lâu lúc sau mới trở về, cười dày liền bỏ lên trên giường. Tuy rằng hai người là ở trên một cái giường, Lý U Mỹ lại là cố tình trốn thật sự xa.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 thân ảnh nhảy an hiểu thân mình đã ở một viên cây sơn cha thượng, nhìn kia đỏ rực quả tử tùy tay tháo xuống một viên, đặt ở trong miệng, trong nháy mắt, nước mắt xôn sao chảy xuống dưới, cũng không biết vì cái gì, trong nháy mắt thế nhưng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, như vậy kiên cường nhân nhi thế nhưng cũng có ngăn không được nước mắt thời điểm, có lẽ là, sơn cha quá toan đi, nàng tưởng.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 Phùng Quốc Thắng nói còn thật sâu thở dài. Chỉ cần thân thể khỏe mạnh vẫn là không có gì vấn đề lớn. Nghiêm phổ nói, hắn biết rõ không có dị năng người nội tâm là thế nào. Ta có biện pháp, An Hiểu nghiêm túc nói. Biện pháp gì, thật sự có biện pháp sao? Không phải thành phố A Căn cứ nghiên cứu thành quả đều thất bại sao?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 Lý U Mỹ đối Phùng Quốc Thắng thà tàn nhẫn lời nói, lúc sau liền thở phì phì trở về liều trải. Lúc này Phùng Quốc Thắng đã nhanh chóng đem quà từ ăn đi xuống. Trần Kình các ngươi ở xảo cái gì? Lúc này Thôi Tuấn cùng Hồng thất bọn họ cũng bị đánh thức, mắt buồn ngủ còn có chút mơ hồ liền ra tới. A, lúc này quả từ tác dụng đã phát tác, Phùng Quốc Thắng có chút thống khổ quỳ giạp trên mặt đất mồ hôi ảo ảo đi xuống lưu. Bất quá tại đây đêm khuya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 Trần Kình cũng là con mày, nhìn an hiểu, chỉ thấy nàng lại là khí định thần nhàn ngồi ở một bên, phía trước nàng nói qua sẽ có chút đau, nhưng là chỉ cần kiên trì hạ chính là dị năng giả, hy vọng hắn có thể chịu đựng này một quan đi. À!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 Phùng quốc thắng nghe vậy có chút cảm kích nhìn nhìn an hiểu thân ảnh theo sau tại đây đen sì đêm khuya thần sắc ngưng trọng cảm thụ được chính mình ở trong thân thể lực lượng. Lúc sau một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm tay phải rất nhỏ nâng lên một chút loảng xoảng một tiếng đem mọi người có chút vây đầu nháy mắt dọa tình. Chỉ thấy kia trên mặt đất trên tảng đá quy quy cụ cụ thả một khối vàng ở đèn pin quang chiếu xuống rượu rượu sáng lên. Wow đây là kim hệ dị năng sao.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 Lục ngôn ăn qua quả từ không vài phút thời điểm, ở trong thân thể liền cảm giác nặng chịu, còn có long trời lở đất cảm giác, lúc này hắn đã biết cách phát dị năng không phải một việc đơn giản, đau bắt đầu trên mặt đất lăn lộn lên. Vừa mới bắt đầu đều không tính quá đau, lại qua một hồi mới có thể càng khó chịu, người vẫn là chịu đựng đi, tỉnh điểm sức lực bằng không người liền sẽ hư thoát. Phùng Quốc Thắng lấy người từng trải thân phận khuyên bào.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 Lý U Mỹ, người hôm nay như thế nào sáng sớm lên liền ngượng ngùng xoắn xít này vẫn là ngươi sao? Hồng thất nhìn sáng sớm lên liền có chút ngượng ngùng Lý U Mỹ có chút nghi hoặc chẳng lẽ thứ này đầu óc là bị lừa đá? Người liền không thể nói điểm lời hay sao? Lý U Mỹ chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hồng thất. Kinh ngạc nhất không gì hơn những người khác ngày thường thấy Lý U Mỹ kia đều là tương đối dũng cảm đi, hôm nay bỗng nhiên như vậy ngượng ngùng thật là có điểm không thích ứng.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 An Hiểu nói liền từ trong bao lấy ra một cái màu thủy lam quà tử, đặt ở trong lòng bàn tay, Lý U Mỹ thấy thế giống như là sợ An Hiểu đổi ý dường như chạy nhanh đoạt qua đi. Hành ta đã biết ta hiện tại liền ăn, Lý U Mỹ mới vừa nói xong liền cơ khát ăn xong toàn bộ quà tử chua chua ngọt ngọt, hương vị không tồi chính đắm chìm tại đây Mỹ vị quà tử Lý U Mỹ chút nào không biết phía sau thống khổ có bao nhiêu khó có thể nhẫn nại. Ai ra?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 Lúc này Lý U Mỹ thấy mọi người đều làm lơ nàng, chạy nhanh kêu thảm chửi ầm lên lên, An Hiểu nghe thấy lời này, lắc đầu bật cười, theo sau Hòa Khí Phẫn Phùng Quốc thắng tiếp tục huấn luyện lên. "Đội trưởng, nữ nhân này không biết người tốt tâm, giúp nàng còn bị nàng cắn, ngươi không tức giận sao?" Phùng Quốc thắng bất mãn nói, cái này Lý U Mỹ thật là một cái phiền toái nữ nhân, như vậy nữ nhân cũng không biết vì cái gì còn sống ở thế gian. Ta cái gì cũng không có nghe thấy. An Hiểu hơi hơi mỉm cười, theo sau tiếp theo chỉ đạo phùng quốc thắng, người sau thấy thế cũng không hảo nói cái gì nữa, bất quá trong lòng lại càng là kính nệt cái này nữ đội trưởng. Lý U Mỹ, người biết người đang nói cái gì sao? Hồ Phi bước nhanh chạy hướng Lý U Mỹ bên người, người sau cho rằng Hồ Phi là đi an ủi nàng, kết quả Hồ Phi này câu đầu tiên lời nói khiến cho nàng cảm giác đầu mong. Người đang nói cái gì a? Người không có thấy ta hiện tại rất thống khổ sao? Đều do An Hiểu.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 Cũng không chê dơ sao, lúc này Trần Kình mới phản ứng lại đây Lý U Mỹ ở ngoài ruộng biên theo sau đã đi tới nâng dậy nàng. Người như thế nào không nói lời nào, sinh bệnh sao, người làm gì vậy xử, như thế nào nơi nơi đều là hán. Trần Kình có chút nghi hoặc nhìn Lý U Mỹ tái nhật khuôn mặt loáng thoáng cảm giác được đã xảy ra sự tình gì, vốn dĩ hắn cũng không nghĩ tới quản chính là an hiểu kia đạm mạc ánh mắt tính, đội trường chi mệnh không thể trái quan tâm đồng bạn sinh mệnh khỏe mạnh vừa lúc thể hiện ra hắn đoàn kết hữu ái chi tâm. Trần Kình vẫn là ngươi hào, lúc này Lý U Mỹ giống như là lúc trước Lâm Đại Ngọc lúc này miệng cũng không có như vậy lệnh người chán ghét. Giữa chưa ăn cái gì?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 Hảo, chiều nay đại gia hay là nên làm gì liền làm gì đi, bất quá Trần kình người có thể không cần lại lộng bó củi, này đó đã qua chúng ta đốt tới sang năm. An Hiểu nhìn kia một đống lớn bó củi có chút vô ngữ. Hắc hắc hắc ta đã biết, Trần kình có chút xấu hổ, lúc sau cùng các huynh đệ tiếp tục huấn luyện đi. Đội trưởng mọi người ở đây chuẩn bị tàn ra thời điểm, Lý U Mỹ từ liều trại ra tới.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 không nghĩ tới phía trước hồ phi liền cùng hắn nói tốt hảo hảo giáo huấn một chút Lý U Mỹ, làm nàng động lễ nghĩa, biết tôn trọng người, tuy rằng hắn giống nhau là không giáo huấn nữ nhân đi, nhưng là Lý U Mỹ cũng không phải là bình thường nữ nhân a. Cái này ta biết huấn luyện đều là sẽ bị thương một chút. Lý U Mỹ cười nói, tôi có dị năng kia một khắc khởi, nàng kích động mà tâm tình liền không có đình chỉ quá, một con đều ở vào một loại choáng váng trạng thái, tự nhiên là đường đường lời này ý tại môn ngoại cũng không có nghe được tới.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 Đường đường hậu chi hậu giác bắt đầu phát ra hòa cầu tới ngăn cản, chính là lúc này đây hắn động tác giống như đã muộn một chút kia hai mắt từ Lý U Mỹ trên ngực buông xuống thời điểm hoảng loạn phát ra hòa cầu đi ngăn cản kia giống như thác nước nguồn nước, bất quá, về điểm này hòa thực rõ ràng ngăn cản không được kia bàng bạc lũ lụt. Xôn sao, đường đường hoa lệ lệ biến thành gà rớt vào nồi canh. Người như thế nào không đề cập tới trước nói cho ta người sẽ dùng toàn lực A, ta kiểu tóc A.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 Ngươi lại không phải ta, ngươi không biết cái này nhiều khó lộc, ngươi đừng đứng nói chuyện không eo đau. Lý U Mỹ nghe thấy đường đường lời này, tức khắc tạc mau. Ta chính là đứng nói chuyện không eo đau, chính ngươi một hai phải có cái dị năng, có dị năng lại không hào hào luyện tập, ngươi bổn đã chết biết không? Không biết tiến tới, đường đường nói liền ngồi xuống dưới tường Lý U Mỹ như vậy không biết sáng tạo, không biết nỗ lực người, thật là lãng phi an hiểu cái kia quà từ cùng với kia dị năng, bị Lý U Mỹ người này cũng làm bẩn.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 Người nói cái gì ngươi, chính ngươi bổn đã chết cũng không sợ làm người chê cười. Lúc này, cách gần nhất đường đường nghe thấy Lý U Mỹ như vậy vô lễ nói, sắc mặt cũng khó coi lên. Các ngươi đều bất công, đều giúp đội trưởng ta mới là kẻ yếu được không, các ngươi như thế nào đều không vì ta suy nghĩ. Rõ ràng nàng một cái đội trưởng vì cái gì không đối chúng ta đều bình đẳng đâu. Lý U Mỹ không phục lắm lớn tiếng hét lên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 Nghiêm phổ nghĩ Lý U Mỹ tính cách có chút bất đắc dĩ. Nàng trước kia hẳn là cái gì gia đình giàu con nữ nhi đâu, bằng không cũng sẽ không như vậy kiêu căng, bất quá nàng này cha mẹ khả năng không biết bọn họ dung túng đối nàng ảnh hưởng thật sự không tốt. An hiểu cũng có chút lo lắng Lý U Mỹ về sau sinh hoạt hiện tại vừa nói ra tới nàng cũng không như vậy sinh khí, ngược lại là có chút đồng tình Lý U Mỹ, rốt cuộc quá kiêu căng tính tình ở trong thế giới này cũng không có người nguyện ý đi chịu đựng, về sau lộ còn phải xem nàng chính mình tạo hóa. à.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 Hai người liền ở vào thành môn thời điểm bị ngăn cản, chỉ thấy những cái đó thủ môn trong tay cầm vũ khí tay đều có chút run rẩy. "Giống, lão hổ bất mãn những người này cũng dám như vậy hung, tức khắc giống giận ra tiếng." Phanh phanh phanh, những cái đó thủ môn toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi, lỗ tai chỗ còn ở chảy máu tươi. Lý Đa Mỹ vừa định giải thích kết quả liền thấy những người đó toàn bộ đều ngã xuống, hậu chi hậu giác quay đầu lại nhìn về phía Nguyên Khải cùng Sích Hổ, trong lòng có chút bất mãn.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 chỉ thấy cái kia bị gọi hoàng gì người còn tự cấp cái kia gọi là hiểu mỹ nữ hài gấp đồ ăn. Hello, thật đẹp tỷ tỷ, ngươi tới rồi. Nghe thấy thanh âm, Lý Hiểu Mỹ ngẩng đầu, dương vẻ mặt sáng lạn tươi cười nhìn Lý Đa Mỹ, Lý Đa Mỹ đem nụ cười này xem ở trong mắt, trong lòng cảm giác được từng luồng ấm áp. Nga, nguyên lai like là thật đẹp tới a, mau ngồi mau ngồi, vừa mới ở chiếu cố ngươi muội muội, nha đầu này hiện tại vội, liền ăn cơm thời gian đều không có. Hoàng Thiến thấy Lý Đa Mỹ kinh ngạc nói, theo sau chạy nhanh xin lỗi đến. Lý Đa Mỹ lúc này mới ngồi xuống. Tì tì, ngươi mau dùng bữa. Lý Hiểu Mỹ gắp một khối thịt thỏ đặt ở Lý Đa Mỹ trong chén. Cảm ơn, Lý Đa Mỹ nói lời cảm tạ sau, nhìn nhìn một bàn sơn chân hải vị, đã lâu không có ăn qua thịt. Thật đẹp a, ngươi như thế nào hiện tại mới trở về a? Hiện tại thế giới không yên ổn, u nhã như thế nào không có trở về a? Hoàng Thiến có chút kinh ngạc hỏi.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 Nguyên Khải như cũ là làm lơ cái này nữ hài, ở hắn xem ra liền cùng trong suốt người không có gì khác nhau. Người phục vụ, Bồ Yên Kiều thấy Nguyên Khải vẫn là không phản ứng nàng, xoay người đã kêu người phục vụ. Này một bàn bao nhiêu tiền? Bồ Yên Kiều hỏi, 35 cái hoàng giai tinh hạch. Người phục vụ nói, này giá cả nhưng làm người chung quanh kinh ngạc ngày thường nhiều nhất cũng chính là 10 cái hoàng giai tinh hạch tả hiểu, không nghĩ tới này một người một hổ ăn còn không ý ta. Được rồi, ta mua đơn.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 Nguyên Khải đã giải quyết xong rồi sở hữu sự vật, lấy ra khăn giấy yêu nhã xoa xoa nhất, lại rửa sạch một chút xích hồ miệng, cuối cùng thập phần yêu nhã đứng dậy, xoay người rời đi nhà ăn, một mình lưu lại bồ Yên Kiều hỗn độn ở sở hữu xương cốt hài cốt chung. Ai ai ai, soái ca, người còn không có cùng ta nói chuyện đâu. Bồ Yên Kiều lấy lại tinh thần thời điểm, Nguyên Khải đã đi ra đại nhóm, một bên chạy vội một bên đuổi theo Nguyên Khải, chính là nàng vừa ra khỏi cửa thời điểm, đã không thấy Nguyên Khải thân ảnh.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 Ha ha ha, tỷ tỷ, người không có thấy bộ yên kiều kia đáng thương hình dáng, cuối cùng là đụng tới thiết tường tiền đồng, làm nàng khoe khoang đi, cười chết ta, nàng hoa 35 cái hoàng dai tinh hạch kết quả nhân ra đáp đều không phản ứng hắn, cái này nam quá có ca tính. Lý Hiểu Mỹ thấy vừa mới bộ yên kiều kia tức muốn học máu bộ dáng, tức khắc đều sắp cười nở hoa nhi. Hiểu Mỹ, hảo hảo ăn cơm. Lúc này, Lý Quốc Tuấn vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lý Hiểu Mỹ, nhìn người sau tâm can run lên, theo sau an tĩnh xuống dưới.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 Lý Đa Mỹ sụi lơ ngồi ở ghế trên ngốc trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết dùng cái gì lấy cớ đi phản bác. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lý Đa Mỹ ngẩn đầu thấy phụ thân cũng là con mày ở suy tư cái gì? Tang thì đương nhiên là không thể tồn tại, hắn cần thiết chết. Lý Quốc Tuấn tàn nhẫn nói, này hung mãnh biểu tình nháy mắt dọa Lý Đa Mỹ, nàng như thế nào cam tâm nhìn Nguyên Khải liền như vậy chết đi. Ba ba, không thể. Lý Đa Mỹ ngăn cản đến.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 Ngươi thế nhưng cùng một con tang thi phát sinh quan hệ, ngươi cách nghịch từ. Lý Quốc Tuấn khó thở, bang một tiếng, một cái rắn chắc bàn tay hung hăng mà dừng ở Lý Đa Mỹ má trái thượng tức khắc má trái liền sưng đỏ lên. Chính là đã hoài, hoài chính là hoài, cho dù ngươi lại như thế nào không muốn thừa nhận sự thật liền ở chỗ này. Lý Đa Mỹ bị Lý Quốc Tuấn đánh mất đi lý trí, giống to lên. Đi, làm ngươi muội muội nghĩ cách đem hài tử đánh.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 Lúc này, một cái đột ngột giọng nữ đánh vỡ Nguyên Khải suy nghĩ, quay đầu vừa thấy, chỉ thấy bộ Yên Kiều một trương hoa si mặt nhìn Nguyên Khải, nàng phía sau đi theo chính là mấy cái dị năng. Nguyên Khải mày nhăn lại, quay lại đầu, làm lơ rớt tụ tập ánh mắt, tiếp tục nhàn nhã dạo phố. Ai, ngươi muốn đi đâu a Từ từ ta, bộ Yên Kiều thấy Nguyên Khải lại phải đi, chạy nhanh đuổi kịp. Giống, xích hồ có chút không kiên nhẫn dừng lại, đối với bộ Yên Kiều chính là một tiếng giống.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 Chúng ta cũng không có như thế nào chiêu đại quá ngươi. Lý Quốc Tuấn thân thiện nói. Lý Đa Mỹ có chút lo lắng nhìn Nguyên Khải, Lý Hiểu Mỹ còn lại là vẻ mặt thần bí nhìn Nguyên Khải cùng nhà mình thì tỷ thế mới biết nguyên lai like cái này soái ca là chính mình tỷ tỷ vị hôn phu cho dù có chút ảm đạm, bất quá theo sau cũng liền bình thường trở lại, mà Hoàng Thiến nhìn Nguyên Khải kia trương mê hoặc chúng sinh khuôn mặt tuấn tú, khuôn mặt bỗng dưng liền đỏ.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 Lúc này, Lý Hiểu Mỹ buông chén đũa, nói liền đứng dậy, đảo mắt thấy đã rời đi. Đứa nhỏ này, mỗi cái nữ hài từ hình dáng, càng ngày như vậy dương ngoai. Hoàng thiến nhìn Lý Hiểu Mỹ bóng dáng, sùng ái lại bất đắc dĩ nói, Hiểu Mỹ lớn lên là kiều tiểu đáng yêu chính là chính là kia tính tình làm Hoàng thiến là cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ. Mà lời này lại là một câu kết thúc ngữ, Lý Quốc Tuấn cùng Lý Đa Mỹ đều nghĩ đến chính mình sự tình, mà Nguyên Khải ở nghiêm túc cùng Sách hổ đang ăn cơm đồ ăn, một mảnh yên tĩnh. Nguyên Khải, về sau cùng thật đẹp ở bên nhau, phải hào hào mà thu hồi tâm, sự tình gì cũng muốn ngẫm lại hậu quả. Ăn xong sau, liền ở Lý Đa Mỹ chuẩn bị cùng Nguyên Khải rời đi là lúc Lý Quốc Tuấn đột nhiên ý vị thâm trường nói như vậy một câu.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 Hắn nếu là liền diễn kịch cũng không phối hợp nàng, chỉ sợ cũng liền xích hồ cũng không muốn đi, nghĩ Nguyên Khải quay đầu nhìn nhìn quỳ dạc trên mặt đất xích hồ, người sau chính tinh thần no đủ chừng mắt hắn, nhìn xích hồ này ánh mắt Nguyên Khải có một loại an hiểu liền như vậy nhìn hắn cảm giác tức khắc cả người có chút không được tự nhiên. Nguyên Khải, chúng ta đi thôi. Thấy Nguyên Khải thế nhưng không có cự tuyệt nàng kéo cánh tay hắn, nàng trong lòng tức khắc giống như là ăn mật giống nhau ngọt này có phải hay không đại biểu một cái tốt đẹp bắt đầu đâu.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 Lúc này, liền ở Lý Đa Mỹ còn ở quên hết tất cả mua sắm thời điểm, một cái có chút bén nhọn thanh âm tràn ngập Lý Đa Mỹ lỗ tai. Người nói cái gì, Lý Đa Mỹ có chút không thể tưởng tưởng còn có chút phẫn nộ nhìn bồ yên kiều. Bồ Yên Kiều quát lớn như vậy một tiếng lúc sau, ngược lại thả chậm bước chân, phía trước đám người tự động tránh ra một cái lộ từ nàng thông qua, Bồ Yên Kiều trong tay cầm một cái roi, chậm rãi hướng đi hai người, trên mặt còn dơ lên một mặt đắc ý tươi cười tưởng khiến cho Nguyên Khải chú ý Bồ Yên Kiều, lại không biết Nguyên Khải lúc này căn bản vậy không có đem nàng để vào mắt. Người cái xử bát quái, chẳng lẽ ngươi là kẻ điếc sao? Ta nói làm ngươi buông ta ra nam thần.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 Nguyên Khải nhìn này hai người chuẩn bị đánh nhau, mày lại lần nữa nhăn lại ý kiến gì cũng không có phát biểu, liền chuẩn bị mang theo xích hổ rời đi, nữ nhân đánh nhau không có gì đẹp chính yếu chính là, lãng phí hắn thời gian. Ai ai ai, soái ca ngươi đi như thế nào à? Ngươi không nhìn xem chúng ta ai sẽ thắng sao? Bồ Yên kiều mắt sắc thấy Nguyên Khải cùng xích hổ xoay người phải đi, chạy nhanh hô. Mà Lý Đa Mỹ đang nghe thấy Bồ Yên Kiều như vậy kêu thời điểm, phản xạ có điều kiện quay đầu lại, Bồ Yên Kiều thấy cái này hào thời cơ, dơ lên roi hung hăng hướng Lý Đa Mỹ chiều qua đi, người sau còn đắm chìm ở Nguyên Khải rời đi bóng dáng, không hề có chú ý tới Bồ Yên Kiều hành động, người chung quanh thấy một màn này, đều chỉ là cảm thán cái này Bồ Yên Kiều quả nhiên là âm hiểm giảo hoạt. Bang, đường Lý Đa Mỹ lấy lại tinh thần thời điểm, phía sau lưng đã chuyển đến một trận nóng rát đau đớn. Người cho ta là tượng đất sao?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 Lý Đa Mỹ đem trong tay lưỡi dao toàn bộ ném bay về phía Bồ Yên Kiều chỉ thấy người sau nhanh chóng phiên cái thân, đứng yên sau, nhìn trên mặt đất xuất hiện mấy cắt đứt roi, trong lòng tê dần. Người cũng dám hủy hoại ta yêu nhất roi. Bồ Yên Kiều hai mắt tức giận trừng mắt Lý Đa Mỹ, giống một đầu bạo nộ bên cạnh mẫu sư tử. Thì tính sao?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 Lý Đa Mỹ khóe miệng phát ra cười lạnh, đôi tay cũng bỗng dưng xuất hiện mấy cái phi đao, hô hô hô bắn về phía bổ yên kiều chỉ thấy người sau dùng hai điều roi đem mấy cái phi đao đều chặn tuy rằng này roi không sai biệt lắm lại phế đi. Ta xem người lấy cái gì cùng ta so. Lý Đa Mỹ nói, trong tay chống rỗng xuất hiện một phen kim quang lấp lánh đại đao tuy rằng mỏng, nhưng là sắc bén lại kiên cố tuy rằng Lý Đa Mỹ cầm ở trong tay, cảm giác đặc biệt không tương xứng, nhưng là cũng có một loại anh thư táp sàng cảm quan. Động thật cách phải không?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 Mà đang ở Lý Đa Mỹ như vậy nghĩ thời điểm, chỉ thấy kia roi đuôi bộ thế nhưng ở rũi trường tân bộ phận ra tới, linh hoạt ở Lý Đa Mỹ trên người chiền vài vòng. loảng xoảng một tiếng, Lý Đa Mỹ trong tay cầm đao đã bị rơi xuống ở trên mặt đất. ha hà a liền tính người có đao kia thì thế nào? Người cuối cùng còn không phải thua ở ta roi hả? Bồ Yên Kiều nhìn bị bao vây thành bánh chưng giống nhau Lý Đa Mỹ, ngay cả đôi tay cũng là gắt gao quấn quanh ở, hai chân càng là gắt gao khép kín ở bên nhau. Ngươi muốn làm gì, Lý Đa Mỹ tuy rằng có chút hoảng loạn nhưng vẫn là chấn định hỏi. Ngươi nói làm gì đâu, ta chính là muốn nhìn xem ngươi nơi nào so với ta yêu tú. Thế nhưng cảm cùng ta đoạt nam nhân, ngươi cũng không hỏi thăm hỏi thăm ta là ai ở cái này trong căn cứ còn có cái kia nữ có ngươi như vậy trắng trợn táo bảo cùng ta tìm việc. Bồ Yên Kiều chân phải vừa nhấc hung hăng dẫm lên Lý Đa Mỹ trên chân. Ngươi mau thả ta ra.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 Xuất hiện đi, Nguyên Khải nhắm mắt lại nói, mà lúc này kia hai cái cao giai dị năng giả trong lòng căng thẳng, bọn họ theo dõi kỹ thuật chính là chưa từng có bị người phát hiện quá, nhìn dáng vẻ người này quả thực không phải người thường, ngay cả bọn họ hai cái thanh giai dị năng giả đều nhìn không ra hắn giai cấp nhìn dáng vẻ gặp được phiền toái. Không biết ngươi có chuyện gì?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 Hắn không dám nghĩ tiếp đi xuống, này Lý Quốc Tuấn làm cho bọn họ dám thị người rốt cuộc là cái cái gì quái vật. chương 126, Thượng Nàng, ha Hà A Nguyên Khải thấy nam nhân cái chán mồ hôi lạnh đều đã ra tới tức khắc cười cười tay phải vừa nhấc một cổ màu đen phong vừa ra cái này duy nhất tồn tại dị năng già cũng đã tử vong, liền ở trước khi chết kia sợ hãi ánh mắt còn không có tới kịp biến ảo, hắn này tốt đẹp sinh hoạt cũng đã kết thúc.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 Đường Lý đa Mỹ thích chứng này sáng ngời ánh sáng, nhưng là ở nhìn thấy những cái đó khí cụ, một cái trên giá một cái trụi lùi thi thể cùng với trên mặt đất đã khô khốc vết máu lúc sau, sợ tới mức kêu sợ hãi lên tiếng, dạ dày cũng là ở không ngừng cuồn cuộn, này bồ yên kiều như vậy tiểu nhân tuổi thế nhưng là như vậy biến thái, xem nàng kia điểm Mỹ bề ngoài là căn bản nhìn không ra tới. Ha ha a người có phải hay không muốn nếm thử một chút trên giá nữ nhân kia cảm thụ đâu? Người có biết hay không nàng là như thế nào bị nhốt ở nơi này tới? Bồ Yên Kiều ra vẻ thiên chân ngồi sổm xuống, nhìn Lý Đa Mỹ còn ở không ngừng chớp chớp thoạt nhìn thập phần vô hại. Người cút ngay, Lý Đa Mỹ thấy Bồ Yên Kiều dựa nàng như vậy gần trong lòng đều nổi lên một tầng nổi da gà. Ta cút ngay, hảo a, Bồ Yên Kiều nói ngọt ngào cười, đứng lên, người biết nàng là bởi vì cái gì bị ta quan tiến nơi này sao?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 Bồ Yên Kiều đối với phía sau ba cái đại nam nhân nói. Kia ba cái thô tráng nam nhân nghe Bồ Yên Kiều nói như vậy, trên mặt tức khắc hiện ra dâm uy tiếng cười, chậm rãi hướng về Lý Đa Mỹ đi tới, lúc này Lý Đa Mỹ giống như là thất thượng thịt cá, mặc người sâu xé, giống như là chờ tử thần buông xuống giống nhau, cái loại này tuyệt vọng tâm tình. Như vậy Kiều mỹ nhân nhi ta nhưng luyến tiếc thô lỗ đối đãi a. Một cái cánh tay thượng có chút màu xanh lơ hình xăm nam nhân nói liền bắt đầu ngồi xổm xuống cởi bỏ lý đa Mỹ trên người dây từng lý đa Mỹ trợn mắt nhìn bên người những người này, nàng thề, nàng chưa từng có gặp qua như vậy xấu người. Nam nhân giải khai lý đa Mỹ trên chân dây từng dùng tay cười nàng giày bắt đầu vuốt ve nàng gan bàn chân, mặt khác hai cái nam nhân cũng bắt đầu ở lý đa Mỹ thượng thân bắt đầu xuống tay. Phanh, lý đa Mỹ tìm đúng thời cơ.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 lúc này nguyên khải cũng vào được nhìn nằm trong vũng máu lý đa mỹ cùng với những cái đó còn cắm ở trên người nàng các địa phương hình cũ trong lòng đột nhiên minh bạch này lý đa mỹ thật là đối nàng trung thành và tận tâm nhìn kia thảm không nỡ nhìn hình ảnh nguyên khải hai mắt âm ngoan bắn về phía bộ yên kiều người sau tự nhiên cũng nhạy bén phát hiện một màn này nhìn nguyên khải khi lạnh nhạt ánh mắt cả người giống như là kết băng không thể nhúc nhích người vì cái gì như vậy đối nàng nguyên khải đi vào bộ yên kiều bên người dùng cứng đờ vô cùng khẩu khí hỏi nàng Mà vẫn luôn ở thương tâm phẫn nộ khuất nhục chung Lý Quốc Tuấn lúc này cũng phát hiện Nguyên Khải đã đến, ngay sau đó muốn dùng thân thể che lấp Lý Đa Mỹ xích lòa thân thể, nhưng là hắn che xong rồi, nghĩ nữ như cả đời này trong sạch liền như vậy không có, nàng trong bụng chính là còn có mang hài từ A cái này, chỉ sợ này Nguyên Khải cũng sẽ không muốn nàng. Nàng tiện, nàng xứng đáng. Bồ Yên Kiều lấy hết can đảm, còn ngang ngược vô Lý nói. Phải không, Nguyên Khải nghe thấy lời này, tức khắc cười lạnh ra tiếng. Các người mấy cái, lại đây. Nguyên Khải đối với Lý Quốc Tuấn mang đến những người đó quát. Những cái đó nam nhân chạy nhanh chạy tới. Thượng nàng, Nguyên Khải lãnh khốc vô tình nói. Ta xem các ngươi dám. Bồ Yên Kiều nhìn những người đó đang chuẩn bị động thủ kia ba nam nhân tức khắc chắn Bồ Yên Kiều phía trước mà nàng tự nhiên là cảm giác được phẫn nộ còn không có người dám như vậy cùng nàng nói chuyện cho dù người nam nhân này là nàng phi thường thích. A liền ở bồ yên kiều nói vừa mới nói xong thời điểm, một cái phía trước chặt đứt đầu lưỡi nam nhân kia phát ra một tiếng vô cùng thê thảm tiếng kêu rên. Mọi người đều theo bản năng hướng hắn muốn che khuất địa phương nhìn lại, chỉ thấy nam nhân che lại chính mình đang ở đổ máu bụng ngã trên mặt đất thống khẩu kêu thảm thấy một màn này, dư lại hai cái nam nhân cũng là nháy mắt liền bưng kín chính mình bảo bối, sợ hãi cùng trên mặt đất nam nhân kia giống nhau. Còn chưa động thủ.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 Lý Quốc Tuấn mang đến người đều nhiệt tình 10 phần đi bắt bộ Yên Kiều, mà hắn kia hai cái thủ hạ cũng không giấu vết vọt đến một bên, bọn họ là kẻ thức thời trang Tuấn Kiệt rõ ràng biết không phải trước mắt người nam nhân này đối thủ, khẳng định sẽ không lại tự tìm từ lộ, mà bộ Yên Kiều nhìn chính mình thủ hạ thối lui tâm đều rét lạnh một mảng lớn, đang nhìn chính mình đều bị kia lưu cái nam nhân cấp vây quanh, bên ngoài vẫn là chính mình người trong lòng, không có gì so này càng lo lắng. Lý Quốc Tuấn ở trè lấp chính mình nữ nhi thân thể sau, muốn ôm nữ nhi đi tìm bác sĩ, nhưng là nghĩ nghĩ thân phận không thích hợp, khẳng định sẽ bị người ta nói nhàn thoại, nhưng là làm chính mình thù hạ tới ôm nói. Chỉ sợ nữ nhi cũng là sẽ bị xem quang, mà duy nhất dư lại người được chọn chính là Nguyên Khải, chính là hiện tại xem hắn kia lạnh nhạt người sống chớ gần khí chàng thật đúng là cảm giác có chút áp lực bất quá làm hắn giật mình chính là cái này Nguyên Khải thế nhưng sẽ thay chính mình nữ nhi báo thù, như vậy hắn trong lòng ngược lại là có chút an ủi, nghĩ Nguyên Khải sẽ không tha thật đẹp mặc kệ tạm thời cũng bình tĩnh lại nhìn bọn họ thế chính mình nữ nhi báo thù. a người làm gì a Mau thả ta ra.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 Nam nhân nói xong, đem nổ súng, nhắm ngay một người nam nhân chính là bạo đầu, chỉ thấy Bồ Yên Kiều một cái thủ hạ nháy mắt liền ngã xuống đất không dậy nổi, nghe thấy tiếng súng, đám người dục vọng đều bị dọa chạy, dẫn theo quần cuống quýt chạy. Chỉ còn mấy cái lý quốc tuấn thủ hạ cùng với còn có một cái Bồ Yên Kiều chính mình thủ hạ. Là ai cho các ngươi làm như vậy? Nam nhân ở cuống quýt cởi quần áo che lại chính mình nữ nhi thân thể khi, hướng kia mấy nam nhân quát. Người nữ nhi thích như vậy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 Nam nhân cảm giác được một tia không giống bình thường đồ vật hiện lên, nhưng là hắn còn cái gì cũng không có phát hiện thời điểm, chỉ thấy trên mặt đất nữ nhi thống khổ kêu rên ra tiếng, đã chết đi. Là ai? Có loại cấp lão từ ra tới. Rốt cuộc phát hiện không thích hợp bồ yên kiều phụ thân bồ điền ân, nhìn phía sau trống rỗng đường phố quát. Lúc này đầu sỏ gây tội nguyên khải đã sớm đã không có thanh ảnh, bất qua ở này đó đường phố chỗ rẽ chỗ còn có rất nhiều đầu đều lộ ra một chút, nhìn trên mặt đất Mỹ nhân nhi. Bên này Lý Đa Mỹ trực tiếp bị phụ thân thủ hạ đưa đến bệnh viện, dọc theo đường đi tự nhiên là khiến cho không nhỏ oanh động. Hôn mê nàng vừa tỉnh tới liền thấy chính mình phụ thân trên người tuy rằng đã mặc vào A quần áo nhưng là thân thể thống khổ lại một chút không có giảm bớt. Ba ba, là ngươi đã cứu ta phải không? Ta cái này còn có cái gì mặt mũi sinh hoạt tại đây trên thế giới? Lý Đa Mỹ thê thảm nhìn chính mình phụ thân còn lại người sớm đã rời đi. Ai chết từ tế không bằng lại tồn tại, ai kêu chính ngươi không an phận điểm, ngươi lại không phải không biết bồ yên kiều nữ hài kia tâm tư ác độc kêu ngươi đi chiêu chọc nàng, hiện tại tự thực, thực hậu quả xấu đi. Lý Quốc Tuấn thở dài, là nàng chính mình vô lễ trước đây, là ta chính mình tự thực, thực hậu quả xấu, hiện tại đem chính mình hại thành cái dạng này, về sau ta đều là một cái chê cười cũng là ngươi sỉ nhục.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 Suy nghĩ một hồi, Lý Quốc Tuấn mở miệng đến, Nguyên Khải thần sắc ngưng trọng, nhìn nhìn vẻ mặt mong đợi Lý Đa Mỹ, Nghị An hiểu còn cần căn cứ này tham khảo, tạm thời không thể nháo cương, chỉ có thể ép giả câu toàn. Ân, Nguyên Khải gật gật đầu, Lý Quốc Tuấn nghe thấy những lời này, chạy nhanh đứng dậy, đến bên ngoài tìm cấp dưới đi bệnh viện cầm một chi sạch sẽ châm ống, lúc sau cùng Nguyên Khải trở về Lý Đa Mỹ phòng ở.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 Mà ở cùng nữ nhi hàn huyên thật lâu lúc sau Lý Quốc Tuấn, ở nữ nhi ngù thời điểm cũng rời đi. Lý Hiểu Mỹ rời đi sau việc đầu tiên chính là bí mật rớt theo dõi, chỉ bằng nàng là viện nghiên cứu nhất chủ lực trung tâm nhân viên công tác nàng có tư cách này, điều tra tỷ tỷ ra phụ cận máy theo dõi cùng với phía trước phụ thân cấp nguyên khải kia tòa phòng ở, không có phát hiện cái gì dị thường sau, tiếp tục nhận người chặt chẽ giám thị đây chính là có quan hệ với căn cứ an toàn tai họa ngầm.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 Ta nhưng cho tới bây giờ không có nói qua ta là hảo đội trưởng. An Hiểu nghe xong lời này, khóe miệng dơ lên một mặt trào phúng tươi cười, ngay sau đó rời đi. Người không xứng, Lý U Mỹ nói theo sau đôi tay bắt đầu đồng thời dùng sức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 nhìn những cái đó tang thi hướng bọn họ đi tới, Phùng Quốc thắng vươn đôi tay, một phen đem kim sắc dao gọt hoa quả lớn nhỏ lưỡi dao hướng các tang thi cổ đánh tới, hắn thử qua rất nhiều lần, chỉ cần lực độ đại điểm là có thể trực tiếp chém đứt tang thi cổ, sự đầu của nó lô rơi xuống, quả nhiên, một lần công kích phía trước tang thi có mấy chỉ liền chặt đứt đầu, bất qua kia tứ chi còn ở dãy rủ. Phần 5 tới đây là hết. chuyện audio được đăng ở coopdocchuyen.com